Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hà nội à, người quyết định đi. Cháu không có vấn đề gì đâu ạ. Tiểu phu bị bà nội nhìn thì có một chút ngượng ngùng, chậm rãi đưa ra ý kiến của mình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. cho khi bọn họ đưa cho bà, bà sẽ xác nhận qua rồi sẽ gửi cho các cháu nhé. Bà nội rất hài lòng với câu trả lời của tiểu phu. Dạ vâng, cảm ơn bà ạ. Rồi, các cháu đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải tham gia đám cưới của em gái cháu nữa. Bà nội thấy bọn họ ăn cũng đã xong thì liền vội văng đuổi người. Vậy thì chúng cháu đi trước đây, bà nội. Lăng thiên Tước một tay đặt ở eo cô giúp cô đứng lên. "Ừm, được rồi, đi nhanh đi. Bà nội mập mờ đối với bọn họ nháy mắt. Mẹ hắn thấy thế thì không nhìn được mà cười khẽ. Lăng thiên Tước nước mắt nhìn tiều phù. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng lên. Án mắt cảnh cáo của hắn quét về phía mẹ Mẹ hắn nhìn thấy thì lập tức chỉnh lại khuôn mặt cho đoan tránh lại Làm bộ bận trộn cho bà nội ăn Chỉ cần chịu đựng qua tối nay là vô sự rồi Hắn tự nói với mình Tuyệt đối không thể thất bại trong căng tắc Vượt qua ngoài dự liệu của hắn Sau khi bọn họ kia sức chụp ảnh cưới Bà nội không có xuất thêm Sờ học tuyệt nào nữa Để do xét bọn họ Trừ trước lúc đi ngủ Tiểu vụ lúng túng không ngừng nói chuyện Làm bọn họ không thể tránh khỏi có một chút bế tắc Đại khái thì tất cả đều thuận lợi mạnh khỏe Hôm sau rời giường Dùng xong bữa sáng phong phú Chào tạm biệt bà nội Lăng Thiên tức tự mình lái xe Mấy giờ sau bọn họ xuất hiện Tại một nhà hàng hai tầng màu trắng Em bảo các cô cạ cho người nào Lăng Thiên tức đột nhiên cất tiếng hỏi Là người Mỹ Tiểu vụ cất tiếng thở dài Tiêu thủ ở bên ngoài sao? Hắn trầm thấp cười ra tiếng. điểm này cũng không có gì đáng cười cả. Cô nghĩ tới sau này mình phải cô đơn tại Đài Loan thì trong lòng xấy lên một chút chua xót Xin lỗi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô. Từ biểu lộ của cô đọc được tịch mịch nhàn nhặt quen thuộc. Cô ở Đài Loan cũng không có người thân thích sao? Chúng tôi vốn đã không có người thân thích. Hơn nữa cha mẹ đã qua đời từ rất sớm hai chị em chúng tôi có thể nói là người thân duy nhất của nhau. Tiểu Phù đối với hắn khe khẽ cười. Thế bạn bè thì sao? Lang Thiên Tước phát giác mình không thể dừng tò mò đối với cô hoặc là quan tâm cô. Rất ít, cũng không thường xuyên liên lạc cho lắm. Tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên liền rất ít liên lạc. Sau thì nhiều nhất một năm một lần cùng nhau ăn cơm, cùng bạn bè cười cười nói nói cơm nước xong. Lúc về đến nhà thì cảm giác tịch mịch tăng lên rất nhiều Tất cả mọi người đều nói chuyện vớ vẩn Chuyện xuất phát từ quan tâm chân tâm Cũng rất ít Làng tiền tứ không biết được cô đã nói hết lời chưa Bởi vì khi bọn họ vừa bước lên bậc thang Thì cửa liền tự động mở ra Từ bên trong chạy ra một cô gái Có dáng dấp giống với tiểu phù Cô gái kia vừa nhìn thấy tiểu phù Thì liền vui vẻ ôm chặt lấy cô Chị à Cuối cùng chị cũng đến rồi Hai cô gái bên cạnh hắn nhanh chóng nói chuyện Ở bên cạnh suy nghĩ của hắn Cũng không tự giác bay xa Rời vào lời cô vừa nói xong Cùng bạn bè cười cười nói nói Ăn cơm nước xong lúc về đến nhà Sẽ cảm giác tịch mịch hơn rất nhiều Tất cả mọi người đều nói Những vấn đề linh tinh Xuất phát từ chân tâm rất ít Nếu như nét mặt của cô lúc nói lời này Không tiết lộ ra cô đơn Cùng với chân thành đến như vậy Hắn đại khái cho rằng Cô đang chỉ cây dâu để mắng cây hòe. Một cô gái đã công tác thật nhiều năm ở bên cạnh hắn, lại có thể nói trúng tim đen của hắn. Cảm giác ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn, hắn phải cố gắng để không cảm khái. Cô rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ muốn sẽ tìm hiểu tất cả việc sẽ liên quan đến cô. Nhìn hắn ta không giống kiểu đàn ông trên tập quảng cáo lắm. Tiểu Linh ánh mắt mập mờ hướng về phía lăng Thiên tước Nhìn thấy hắn tuấn tú đẹp trai Lên nhìn chầm chầm hắn hai vòng Hướng tới chị gái mình nháy mắt mấy cái Hắn ta không phải Tiểu Phu cười xuống xin lỗi với lăng Thiên tước Hắn không tức giận chỉ là buồn cười khẽ động khóe miệng Hắn không phải ư Trong nháy mắt Âm điệu của Tiểu Linh cất cao vài độ Ừ, hắn là ông chủ của chị Cô cũng không giấu giếm điểm này ông chủ tiểu linh chỉ kém công trực tiếp thét lên trái tai lăng thiên tước biết em cổ cô đem hắn trở thành cái gì rồi Khóe miệng lạnh nhạt nhất thời nhẹ nâng lên thú vị mỉm cười nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net